Năm 1923, ở tỉnh có một đám rước thầy tú Vinh Quy thật là vui. Người ta nô nước đi xem đông vô số kể. Đối với đám rước của Lê Văn Thanh, hồi chàng mới thi đổ bằng tiểu học Primer ở tỉnh thì đám này còn linh đình hơn nhiều. ai tú Tân khoa là con của một ông bá hộ có theo đạo Thiên Chúa, cậu cũng học trường Quốc học Huế, thi đậu bằng thành trung. Lúc bấy giờ có một số người gọi là Tân học tú tài, cũng như Trần Anh Tuấn vậy. Kể ra năm 1923, học sinh thi đổ bằng thành trung ở Huế, Vinh cũng như ở Hà Nội, Nam Định, Sài Gòn, Cần Thơ vân vân đã nhiều rồi, không phải hiếm hoi. Như là 3-4 năm về trước Nhưng ở tỉnh Cư Toàn tỉnh chức mới có chừng 5 người Hầu hết chỉ học đến lớp Để nhị niên, để tam niên Deuxième année Troisième année primaire super year Đã thi ra làm thầy thông Ở các công sở như thương chánh Kho bạc, bưu điện Kiểm lâm hoặc là trợ giáo Một số ít con nhà khái giả Mới học thi bằng thành chung Cũng gọi tắt là thi diplôm lúc mới mở các học đường thì chính người Pháp bày ra việc rước các cậu chuyển sang và tú tại Tân khoa. Sau đó, vài ba năm họ bỏ lệ ấy, nhưng ông Bá hộ muốn khoe khoang nên tự ý tổ chức riêng việc rước con trai của ông mới thì đổ ở Huế. Cậu Tú mặc áo gấm, mang giày hạ, đội mũ trắng ngồi trong chiếc cán có phường nhạc bắt âm và cờ xí lẹ lẹt chuồng trống vang lừng đám rước phải đi gần 10 cái số và đi thì là chậm để cho dân chúng các làng các tổng ở khắp nơi kéo nhau đi coi mặt thầy tú Vinh quy. Về nhà, ông bá hồ tổ chức một buổi lễ tạ ơn Chúa và tạ ơn Đức Mẹ tại nhà thờ đảo trong tổng. Các cha sở và gần trăm bà con họ đạo tham gia. Xong rồi, ông giết ba con bò và năm con heo, khao đãi dân làng và quan khách liên tiếp ba ngày đêm. tiếng đồn gần đồn xa, đến nỗi bò ăn mày ở khắp tỉnh có đến năm sáu chục người già, trẻ, lớn. Bé, đàn ông, đàn bà Sách bị, chống gậy Bưng nội, bưng thúng Tổ chức thành một đoàn Kéo đến ngồi chặt cả sân ông bá hộ Để xin một bữa ăn Khao mừng thầy Tú Tân Khoa Còn những bà con của thầy Tú Họ nội, họ ngoại Xà lắc xa lơ Từ mấy đời Cũng lần lượt về mừng cậu Tú nó Anh Tú nó Kẻ thì vuốt che yeah, Người ngắm nghĩa trăm trâu khen ngợi không hết lời. Thí đổ bằng trung học về làng, chàng thanh niên của 1923 vẫn còn được trọng vọng như một vị anh hùng của xóm làng, huyện, tổng, quan tùng, quan phủ. Có con gái lớn 15, 16 tuổi cũng lâm le muốn gả con cho thầy tú Tân khoa. Thôi thì mai mối tấp nập, nhiều cô gái trong tỉnh hồi hộp, ước muốn lập cô tú đến năm ấy, làng sở tại có tổ chức một cuộc chơi bà tròi. sáng mùng 1 thầy tú được mời đến ngồi ghế trạng kỹ với các vị bô lão. Tuấn em đi xem về, thèm thù hỏi anh nó. Anh hai, anh cũng đỗ thành trung trước người ta, sao anh không làm lễ rút tên khoa? Phán Tuấn mỉm cười. À, ở đời có người thích thế này, có người thích thế khác. chừng em học giỏi thì đỗ. Em có muốn được đón nước như thế không? Không, em bắt trước ăn hai Anh hai làm sao? Em làm theo vậy Các quan thượng thơ của triều đình Huế nhận thấy rằng Các trường sơ học, tiểu học và cao đẳng tiểu học Ở khắp Ba Kỳ và nghe đến cả trường cao đẳng Đông Dương ở Hà Nội chỉ đào tạo các thanh niên trí thức vừa đủ khả năng làm việc cho hẳn chắn thuộc địa trong xứ chứ không thể học lên cao độ nữa bèn lập ra một hội tên là Như Tây Du Học Hội để tuyển lựa một số thanh niên học sinh cấp học bổng cho đi du học bên Tây cũng như ngày nay chính phủ cấp học bổng cho một số học sinh du học hải ngoại vậy dưới thời thực dân phong kiến. Những thanh niên được may mắn xuất ngoại đều là con cháu của các cụ thượng thư các bộ, hoặc người trong gia đình bên nội hay bên ngoại, hoặc là con của các quan tổng đốc, tuần phủ, có thân thế, có trưng trong chưng ngoài. Nhờ các cụ thượng thơ và các quan Tây gửi gấm, họa may mới được đi Tây học. Các ông lớn ấy đã giàu có, phần nhiều con cháu của các ông lại học kém thua con nhà bình dân, trung lưu, nhưng họ vẫn được cấp học bổng đầy đủ. Có khi dư giả để sang Pháp học Họ học về văn minh tiến bộ thì ít Mà học cách ăn chơi xa xỉ thì nhiều Ấy là nguyên nhân cho ta hiểu vì sao Cùng một lúc thanh niên Nhật và Ấn Độ Du học bên Âu Tây Mà khi thành tài sau mấy năm chuyên cần học hỏi Họ đem về tất cả những khả năng kỹ thuật mới lạ Những bí quyết văn minh khoa học Để mở mang kinh tế Kỹ thuật của xứ sở họ Không kém thua các nước Tây Phương vào nhiều Còn du học sinh An Nam đi Tây 5 6 năm trời chỉ đem về một mớ kiến thức đủ làm công cho người Pháp ở thuộc địa mà thôi. Người ta có thể đếm trên đốt ngón tay số thanh niên An Nam du học bên Pháp thành tài trở về quê hương trong thời gian từ năm 1900 đến 1930, cả Ba kỳ, Nam Trung Bắc, vài ba ông kỹ sư cầu cống, kỹ sư căn nông theo dân Tây lấy vợ đầm hoặc chủ trương một đường lối chính trị úp mở vì quyền lợi cá nhân hơn là quyền lợi tổ quốc dân tộc. Một số bác sĩ y khoa, năm bảy ông tiến sĩ luật khoa, vài ba ông cử nhân tiến sĩ văn chương. Người ta không thấy những ông ấy làm được một việc gì ích quốc lợi dân cả. Họ không để lại một thành tích gì vẻ vang cho xứ sở, trừ ra một nhóm vài ba sinh viên ở Nam Kỳ Đi Tây về hoạt động cách mạng Gây ra phong trào sôi nổi Chứng tỏ tinh thần cuột khởi của dân tộc Còn thì bao nhiêu sinh viên khác Chỉ lo vinh thân phì ra Chẳng góp được một phần xây dựng nào cho xã hội Đang vươn lên với văn minh thế giới Hầu hết thế hệ thanh niên như Tây Du học Của thời Pháp Thủ Chẳng đem về cho đất nước Một tiến bộ nào xứng đáng Trái lại Người ta thấy biết bao nhiêu những điều lố lăng, nhục nhã Cho đám thanh niên du học ở Pháp về nước Phần nhiều là vong bồn Một buổi sáng thứ hai Niên khóa 1924 Tuấn Em ngồi học ở trong lớp nhất Sở luận pháp văn Do chính ông Đốc Học Phạm Văn Mỗ dạy Bỗng Anh Cai Trường đứng ngoài cửa lớp Lễ phép vào nói với ông Đốc Dạ bẩm quan Có cậu ấm con trai cụ Tuần Vũ đi Tây về đến thăm quan ạ Ông Đốc Học ỉ mình là cựu sinh viên trường cao đẳng Đông Dương Hà Nội Và hiện làm quan Đốc Học tại tỉnh Một bậc thượng lưu trí thức nào có kém ai Nên ông tỏ vẻ ganh ghét cậu ấm con quan tuần vũ học bên tây về đã chắc gì hơn ông nhưng không lẽ không tiếp ông bảo người cai trường cho người ta vào trò tuấn thấy một thanh niên mặc đồ tây tóc chải láng mướt mang giày tây đen bóng không kém gì ông đốc nhưng khác một chút là ông đốc đeo nơ đen dính vào cổ áo sơ mi cài kín cổ còn cậu ấm đi tây về thì lại mặc áo sơ mi hở cổ Và đeo chiếc kha vát nơi giữa ngực Ông Đốc chào bằng tiếng Tây Bonjour Cậu ấm mỉm cười vồn vã chào lại Cũng bằng tiếng Tây Bonjour Monsieur le Directeur Je suis en de faire votre connaissance Tôi hân hạnh được làm quen với ông Ông Đốc gật đầu vài ba cái Moi aussi Qu'est-ce que vous avez fait en France Anh đã làm gì ở bên Pháp Hình như câu hỏi này làm trột dạ cậu ấm con quan tuần, nhưng cậu cũng loe lại ông đốc. À, tôi đã học xong trong một trường cao đẳng ở Paris. Tôi đã học xong trong một trường cao đẳng ở Paris. Tôi đã học xong trong một Tôi đã đỗ bằng cấp gì Tôi đã học Tôi Ông Đốc học cười ngạo nghễ, Kỹ sư mía Là kỹ sư quái gì Làm gì có trường cao đẳng kỹ sư mía Ở Paris Thế rồi ông Đốc cắt ngang câu chuyện Thôi được rồi Tôi cảm ơn cậu đến thăm tôi Tôi không có thời giờ tiếp chuyện lâu Tôi rất tiếc Hai người gật đầu chào nhau, rồi cậu ấm Kỹ sư Mía cầm ba tong đi ra. Cậu vừa ra đến sân thì ông đốc nói với học trò: "Cái thằng ấy đeo Caravaggio theo kiểu lãng mạn Pháp hồi thế kỷ thứ 19. Nó nói nó đô Kỹ sư Mía là nó nói lão. Tao nghe quan công sứ nói rằng cha nó là quan tuần vũ đang xin xỏ với triều đình An Nam cho nó làm chi huyện." Tuấn về nhà, học lại với anh nó, câu chuyện cậu ấm con quan Tuần đến lớp học thăm quan đốc. Phán Tuấn cười, bảo. <cười> anh chàng ấy có đến thăm ông Sứ và nhờ ông Sứ tiến cử cho một chỗ làm. Ông Tuần cũng có vận động với ông Sứ và ông Phó Sứ. Thì ông Sứ bảo với anh rằng cậu ta không đỗ bằng cấp gì cả, chỉ biết nhảy đầm là giỏi. Có lẽ ông Sứ sẽ viết thư ra tòa không. Để cử cậu ấm Làm sở mật thám ở Huế Cũng năm ấy Cho Tuấn nghe người ta đồn Có cô con gái lớn của một quan thượng thư Ở Huế Nhưng quê quán tỉnh nhà Đi du học bên Tây Cũng vừa về Ở Pháp cô đã nhập tịch dân Tây 22 tuổi chưa có chồng Và lấy tên là Anna Vì ở cùng làng Nên trò Tuấn Tò mò muốn đến xem mặt Trưa, tối hoặc chủ nhật và thứ năm nghỉ học Tuấn thường chạy tới dinh cụ thượng xen lẫn với đám con nít Kéo vào nhà bếp cụ thượng Để xem mặt cô Anna Tuấn thấy sao Về học lại hết cho cha mẹ và anh hai của nó nghe Nó bảo Cô tì tì mới qua Tây có ba năm Mà bây giờ về nhà cô ăn cơm không được mẹ ơi Bà cụ phải mua bánh Tây cho cô ăn cô cầm đũa theo kiểu ăn nam mình cũng không được nữa ăn hai ạ Thiến ba vừa nhai chầu vừa cười hỏi thế con thấy cô ăn bằng gì cô cầm cái gì mà tây nó gọi là pho set đó với con dao tây cô cắt bánh tây theo kiểu tây mẹ bánh tây là bánh gì nó ra làm sao là bánh mì đấy tây gọi là phanh à phanh là bánh đó hả? cô cắt bánh theo kiểu tây á là cắt làm sao Cô cầm con dao cắt ngược từ ngoài cắt vô Từ dưới cắt lên Chứ không phải như Anna mình Từ trong cắt ra Từ trên cắt xuống dưới Cô ăn bánh tây với gì Bà Vũ Hai dọn cơm có chén nước mắm Cô là om sòm Cô bịt mũi Nói cái này mùi thối Cô không chịu được Cô hất chén nước mắm ra ngoài sân Cô ăn toàn đồ Tây Mua tận ngoài Huế đem về mẹ ơi Ông ba Tức chú ba thợ mộc Hồi Phán Tuấn còn đi học Hỏi Phán Tuấn Cô hài đi Tây học đã đỗ tiến sĩ chưa con? Dạ Con có xem hồ sơ của cô ở tòa xứ Cô thi đậu Brevet Superior Bằng cấp ấy ở bên ta không có Đỗ bằng ấy sẽ được làm giáo sư dạy trưởng quốc học Huế ấy. Nếu còn được đi Tây Thì con cũng đỗ bằng ấy chứ gì? Dạ Nhưng nhà mình nghèo Mình đành chịu thấp kém hơn họ Nhờ cô là con quan thượng thơ nên cô là người con gái đầu tiên được nhà nước cho học bổng du học bên Pháp, đỗ bằng Brevet Supérieur và làm giáo sư dạy college, nhưng bây giờ cô là dân Tây chứ không phải An Nam nữa, nên cô theo nếp sống của người Tây. Ta đồn cô Anna, con gái quan thượng thơ đi du học ở bên Pháp mới có ba năm, mà về nước đã quên hết tiếng An Nam. Phán Tuấn không tin, nhưng hàng ngày Phán Tuấn được bà con trong tỉnh nói lại. Những người đã được nghe rõ ràng là cô hai nói tiếng Tây như đầm và quên hết tiếng An Nam. Tuấn định chờ một cơ hội gặp cô Anna để xem lời đồn đãi của thiên hạ có đúng thật hay không? Một buổi sáng thứ hai, Tuấn đang ngồi việc nơi bàn giấy tòa xứ thì cô Anna bước vào, Tuấn lễ phép đứng dậy. Chào cô, cô đến có chuyện gì ạ? Cô đầm An Nam chấu mắt ngó Tuấn, hỏi lại bằng tiếng Tây. Qu'est-ce que vous dites? Anh nói cái gì? Tuấn điềm nhiên hỏi. Thưa cô, cô muốn gặp ai ạ? Voulez-vous parler français? Je ne comprends pas l'anglais. Anh hãy nói tiếng Tây cho tôi nghe. Tôi không hiểu tiếng An Nam. Tuấn cười. À, pardon. À, xin lỗi cô, cô là người Pháp Oui, je veux voir monsieur le résident Phải, tôi muốn gặp quan sứ Một giờ sau, cô Anna ra về Ông sứ gọi phán tuấn vào văn phòng của ông và khen cô Anna nói tiếng Pháp ý như giọng một cô đầm ở Paris. Ông thuật lại cho Tuấn nghe lời cô Anna, vừa mét với ông rằng lúc nãy cô mới đến nghe Tuấn nói tiếng An Nam, cô không hiểu gì cả. Rồi ông xứ hỏi Tuấn: Quá thật cô Anna quen hết tiếng An Nam rồi sao? Dạ, chính cô ấy cũng vừa nói với ông như thế. Ông xứ ngồi trầm ngâm một lát, rồi nhún vai. Nhìn Tuấn Tôi không hiểu con gái an Nam sinh trưởng ở đất an Nam từ nhỏ đến 19 tuổi Sang Pháp chỉ có ba năm Lúc trở về xứ không nói được tiếng mẹ đẻ của nó nữa Chuyện ấy làm cho tôi ngạc nhiên lắm Anh có hiểu ra làm sao không? À, dạ không ạ Có lẽ một là tiếng à nàmít là một thứ tiếng rất tội. Hai là cô Anna là người Anamit rất tội. Để kết luận, ông sứ cười hỏi Tuấn. <cười> Còn anh Tuấn, khi anh nói tiếng Phạm với tôi, anh có quên tiếng Anamit không? Tuấn mỉm cười, xấu hổ, không trả lời. Năm 1923, các quang A Nam ở tỉnh Cư điều khiển một con voi bằng đồng để gửi ra Huế dâng lên vua Khải Định trong dịp tứ tuần của ông vua này. Nơi đúc là khu vườn hoang của Kho tịnh ngay trước trường học, phía bên kia đường cái, sau một bức tường dài vung vức bao bọc chung quanh kho. Tuấn em cũng như số đông học trò mê xem công việc này lắm. Buổi sáng, buổi chiều, Tuấn em thường đến thật sớm trước giờ học và trong các giờ chơi đứng rủ một bọn học trò cùng lớp chạy qua kho để xem đúc tượng voi. Không biết các đồ đồng lấy ở đâu mà nhiều thế. Nồi đồng, mâm đồng, chảo đồng, lư đồng bỏ vào 4, 5 cái chảo lớn nấu thường xuyên trên một đống củi cháy hừng hực suốt 10 ngày đêm cho đến khi đồng chảy ra đổ vào khuôn. Khuôn voi bằng đất sét Cho một người thợ hồ Việt Nam xây lên Giống hình con voi Nhưng không đẹp tí nào cả Chân cẳng, thân hình Đầu và đuôi đều thẳng cứng Cái vòi cũng chỉa ra ngây đơ Hai tay thì nhỏ Cái bụng thì bự Chúng em tò mò Hỏi mấy người thợ đúc Mới biết rằng Các đồ đồng dùng nấu để đúc tượng voi Là do các làng xã Thâu nhặt của dân chúng Theo lệnh quan tỉnh Và các quan phủ, huyện Sự thật thì các quan thâu góp của dân nhiều độ động lắm Nhiều gấp ba, gấp bốn số đồng để đúc tượng voi Nhưng mà các quan lớn lấy bớt một phần Các quan nhỏ lấy một phần Còn lính tráng và những kẻ thừa hành chức vụ lấy một phần Còn lại bao nhiêu đúc trong kho để đúc tượng Có lính lệ căng giữ. Một đêm tối trời Một chị đàn bà ăn ở gần đấy Lẽn lấy trộn được một chiếc nồi động Bị bắt, quả tang Lính dẫn chị qua dình quan án Quan truyền lính đánh chị Mười roi Rồi đem qua giam bên nhà Lao Tượng doi đúc một tháng mới xong Và phải đúc đi đúc lại ba lần Vì hai lần đầu bị hỏng Lần thứ nhất con voi không có vòi Vì đồng chảy không đều Lần thứ hai có vòi Hai ngà, bốn chân Có cả cái đuôi lớn bằng chiếc đũa, nhưng trên đầu voi bị sức mẻ một cái tai, nên quan Tuần truyền lệnh đúc lại. Lần thứ ba này, các thợ phải nấu một nồi xôi, mua một nảy chuối, một bình rượu và đèn hương, cúng cái miếu, thờ thổ thần nơi góc vườn kho. Tuấn em thì có tính tò mò, cái gì cũng muốn khoái, chừng gì cũng muốn biết, cho nên nó chạy theo xem ông thờ cả cúng thần, nói lễ phép vòng tay đứng tựa vào cột miếu, nghe ông thợ cả khấn vái như sau đây: có được lệnh của quan tuần vụ khuya nay phải đục cho xong tượng vói đồng để kịp ngày đưa ra huệ dẫn lên được đại nám hoàng đế để mừng lễ thành thọ tự tuần của hoàng đế Vậy con xin thổ địa linh thần giả hộ cho con đục tượng vói được hoàn thành viên mạng, kẻo của tôi với đại nám hoàng đệ. Lấy hai đồng tiền kẽm, Một mặt tiền bôi vôi Một mặt không Khẽ thả rơi hai đồng tiền xuống mặt đĩa xanh Để gieo quẻ Xem thổ thần có ân thuận Và chứng minh cho không Nếu mà tiền rơi xuống đĩa Một đồng ngửa có bôi vôi Và một đồng sấp không có bôi vôi Tức là thần bằng lòng Còn nếu trái lại Cả hai đồng đều ngửa hết Hoặc sấp hết Tức là thần nhất định phá phách việc đúc tượng voi động Dân lên bùa khải định. Chẳng may khi mà ông thờ cả gieo quẻ thì cả hai đồng tiền đều nằm sấp. Gieo là lần thứ hai hai đồng tiền đều ngửa. Gieo lần thứ ba hai đồng tiền nhảy tung ra ngoài địa rớt xuống đất. Ông thờ cả rầu rĩ muốn khóc lên được. Theo lệ gieo quẻ quá lắm là ba lần. Được hay không cũng thôi chứ không ai gieo lần thứ tư ông thợ cả nhất định xin quẻ lần thứ tư và lấy lục thổ thần thiếu điều gãy xương sống lại xong ông cầm cây đạn nến cúi xuống soi kiếp hai đồng tiền nhưng chúng văng vào cái tường nào hay nấp trốn trong bụi cỏ lùng cây nào ông và bốn người thở đúc lụi cùi tìm mãi không ra các ông thở đạn bưng xôi chuối và cẩm Bình rượu đi Ông thợ cả Lâm bẩm Nói với bốn Anh thợ phụ của ông Ôi, Cái ông thần thổ địa này Cần đau cưng cổ thất Tượng vói đục Để dẫn lên vua Mà ông cứ phà phật mãi Đó là phạm tội khí quân Chứ không phải giờ nè Rốt cuộc Cái tượng voi Cũng đúc xong nội Trong đêm ấy Con voi không đẹp Nhưng cũng may Không bị sức giòi Sức tai chi cả Xem ra Cũng có vẻ con voi rồi quý vị có biết con voi đồng ấy phải trở đi bằng cách nào không từ tỉnh ra Huế quan Nam truyền lệnh thợ mộc đóng một cái cũi to tướng bằng gỗ mít chung quanh để đựng con voi rồi các làng sở lại phải bắt 40 thanh niên hợp thành hai đoàn mỗi đoàn 20 thanh niên thay phiên nhau mà khiêng món quà kích xủ ấy đi bộ ra đến Huế Hôm lễ Tứ tuần của Khải định ông vua chê cái tượng voi xấu ỉnh xấu là tại nó bằng đồng giả sử nó bằng vàng thì dù cho có sứt đuôi mẻ vòi chắc Đức đại Nam hoàng đế cũng khoái chí tử tuy vậy các quan an Nam chủ tỉnh cũng được vua ban cho một số tiền để thưởng công cho mấy thằng thợ đúc nhưng mấy thằng thợ đúc có được hưởng đồng tiền của vua hay không? Tấn Em không biết, còn 40 cậu thanh niên lực lưỡng khiêng con voi đồng từ tỉnh xa đến kinh đô để mừng vua hưởng thọ 40 tuổi thì phải đem tiền nhà theo để xài, hết tiền, bốn cậu lại ở lại đất kinh làm nghề cu li kéo xe cho các quan, còn 36 cậu được đi xe lửa về đến Turan, tức là Đà Nẵng, rồi từ Turan đi bộ về tỉnh.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 Ninh Khoa 1923, 1924, Tuấn Em đã học lớp nhất. Trường nữ học chỉ có đến lớp nhì và ở cách biệt trường nam. Ca Tĩnh lần đầu tiên mới có bốn cô nữ xuyên học lớp nhất, cho nên phải học chung với tuổi con trai ở trường nam. Bốn cô cùng dãy ghế đầu trong lớp, nghe nơi cửa vào. Cô Dư, Quãn Tuyết, cô Yến Tuyết, cô Tỷ. Tuấn Em ngồi dãy ghế thứ hai, sau lưng cô Nguyễn Thị Dư. Cùng một dãy ghế với Tuấn có Hường, Ái, Tế Tế là con một quan phủ nên có vẻ làm nghiêm Còn Hương, Ái, Tuấn thì chính ba cậu không ngồi dãy ghế này Vì họ thích ngồi ở phía sau, ở cuối lớp Để thỉnh thoảng lén thầy ăn kẹo hay lắn mặt trong những hôm không thuộc bài Nhưng tại vì hôm nhập học trong lớp nhất có 40 trò con trai Chò nào cũng mắc cờ không chịu ngồi gần các cô con gái Thành ra dãy sau lưng bốn cô gái bị bỏ trống Thế thế, thầy giáo bèn lôi cổ ba thằng tinh ngực nhất chui trốn ở cuối lớp Đem chúng nó lên ngồi dãy ghế thứ hai, sau lưng mấy cổ Tuấn em, hương, ái, ngoan ngoãn tuân luyện thầy Nhưng chò nào cũng mắc cờ đỏ mặt tía tài Tuổi trung bình của học trò lớp nhất năm ấy là 14 đến 15 tuổi ta. Đấy là lứa học sinh lớn nhất trong tỉnh. Thế hệ mới có nhiều triển vọng nhất. Về việc học, có thể nói rằng tất cả đều chăm chỉ và học trò cũng học thuộc bài và cố gắng làm bài để khỏi bị thầy cho zero. Đối với toàn thể học sinh, sự lười biếng không thuộc bài bị thầy phạt là một cái nhục lớn. Nói đúng ra, bạn bè không ai chê cười mình. Nếu thầy gọi lên bàn đen Mình trả bài không xuôi bị ăn trứng gà Nhưng mình tự xấu hổ Với lương tâm của mình Vì cả lớp đều học thuộc bài Về hành kiểm Thì dù có tiếng là tinh nghịch nhất Như túng em, hường, ái Cũng chỉ là tinh nghịch đùa giỡn Với bạn bè mà thôi Chỉ đối với thầy giáo Cả với thầy giáo các lớp khác Học trò không bao giờ dám vô lễ hỗn láo, xấc xược Có thể nói rằng Học sinh của thế hệ 1920, 1940 còn giữ được nề nếp nho phong của học trò chữ Hán theo đúng phương châm tiên học lễ, nhi hậu học văn. Có điều đáng chú trọng là học sinh lớp nhất vẫn chưa biết gì về chuyện yêu đương như một số thanh niên ngày nay, trái lại hầu hết hình như là sợ con gái và con trai ở lớp nhất vẫn gọi bốn cô nữ sinh cùng lớp bằng chị, mặc dầu cùng lứa tuổi. Gần Tết, vùng Dương có một thầy giáo mới đổi tới, dạy riêng về pháp văn cho lớp nhất. Thầy này người Huế, vừa mới độ diplôm, còn trẻ măng, tuổi chừng 18-19, thầy đẹp trai, thường mặc áo xuống đen. Quần thật trắng và ủi thật thẳng nếp, có vẻ bảnh bao lắm. Thầy hiền lành nhưng túng em để ý, thầy không bao giờ thầy dám ngó bốn cô nữ sinh và thầy không khi nào ngoại bốn cô nữ sinh lên bảng trả bài. Mỗi lần thầy vào lớp, mặt mày thầy tự nhiên đỏ bừng, thầy bẻn lẽn ra chiều bối rối để giữ uy quyền của nhà mua phạm. Thầy làm nghiêm với học trò con trai Không bao giờ thầy cười Hay là nói đùa một câu với học trò ấy thế Mà bốn cô nữ sinh Lại sợ thầy như là sợ có Một lần Trong kỳ thi lục cá nguyệt Buộc lòng thầy gọi các cô lên bảng Để thi bài khẩu vấn Cô dư bối rối Không có trả lời được Thầy nghiêm trang hỏi Cô không học bài Cô vừa rung vừa đáp Dạ, dạ thứ thay Con cọ học Nhưng từ nhiên cũng quên Học trò trai Bụng miệng không nhánh cười to Học trò con gái Cúi đầu Lấy củng vỡ che mặt Thầy giáo Không hề nhét môi Thầy nói tiếng Pháp Đuổi cô Dư về chỗ Vì cô không thuộc bài văn pháp -vous Vous ne savez pas votre leçon de Rồi thầy tặng cô con Zero Tròn vó trong sổ điểm Lúc ra về, Tuấn em theo sau cô Dư, nghe cô thúc thích. Mặc dầu cô nghiêng chích nón bài thơ để che mặt, Tuấn cũng thấy cô thỉnh thoảng lấy tà áo dài trắng đưa lên, lau mấy dòng nước mắt lặng lẽ tuôn trên đôi má hồng đào. Các cô đi 16 tuổi nhưng sát đã lớn và vẫn xưng con với thầy giáo 18-19 tuổi vì kính trọng thầy. Nói cho công bằng, không phải riêng thầy giáo trẻ này là làm nghiêm với các cô học lớp nhất, mà tất cả các thầy giáo đều nghiêm. Tất cả bốn cô sợ thầy, chính vì thầy là thầy giáo. và các cô nữ sinh thuộc ấy, tuy là sợ thầy nhưng các cô vẫn kính mến thầy, chứ không phải là thù ghét. Trước khi nghỉ hè, thầy giáo trai trẻ được lệnh đổi với tình khác. Học trò lúc nhất kéo nhau đến nhà thăm thầy để chào tiễn biệt. Bốn cô cùng đến với tám học trò con trai, thầy tiếp niềm nở. Hôm ấy, thầy rất dễ thương, và khi thầy nói mấy lời từ giã, bốn cô đều cảm động, rưng rưng, hai ngấn lệ. Chính cô dư đại diện cho ba cô bạn thưa với thầy. Thưa thầy, chúng con xin kính chúc thầy linh dương, binh yến, mạnh giỏi. Thầy khẽ cúi đầu đáp lễ, tạ ơn. Hôm ấy, lần đầu tiên, Tuấn em cảm thấy quý mến bốn cô bạn gái cùng lớp. Tuấn hối hận vì suốt cả năm Tuấn chuyên môn phá phách cắt cô, nào là trong giờ chơi. Tuấn ra sân trường tìm bắt những con khóc, con nhái, con chuồn để lèn vào lớp bỏ trong cặp táp các cô. Nào là bỏ cục phấn trong bình mực tím của cô Dư hay của ánh Tuyết. Ba đứa học trò ngũ nghịch nhất trong lớp, lại là ba đứa vào hạng học khá nhất. Hường vẫn đứng đầu hoặc đứng thứ hai, thứ ba trong bảng sắp hạng hàng tháng. Ái và Tuấn cũng thế. Có lẽ nhờ học khá, nên mấy trò trai tinh nghịch này vẫn được mấy cô bạn gái mến hơn cả. Tình bạn ngây thơ, vô tội của đám học sinh thời bấy giờ không có hậu ý gì vần vơ bậy bạ. Tuổi 16-17 của thế hệ, 1920-1924, chưa biết tí gì về yêu đương, mơ mộng. Tâm hồn thanh thiếu niên hãy còn trong sạch, chưa bị tiêm nhiễm, chưa bị cám dỗ, chưa bệnh hoạn, suy đồi. Chỉ có một lần, một câu chuyện trai gái của học trò bị đổ bể, làm xôn sao cả trường. Thủ phạm chính là trò A ở lớp nhất. Nữ đồng lõa là cô hát con một nhà buôn bán ở phố cửa tây mới 16 tuổi nhà hai cô cậu này gần nhau không biết hai đứa quen với nhau hồi nào mà một đêm mẹ cô hát vô tình bắt gặp con gái của mình trò chuyện nhỏ to với cậu học trò bà lôi cổ con gái về nhà đánh một trận như từ bà lôi sang mép với gia đình trò a trò a cũng bị một trận đòn nên thân hôm sau cả trường đều biết vụ ấy toàn thể học sinh đều coi A là một đứa học trò xấu xa và chế nhạo nó. A lại bị thầy giáo mắng và còn bị ông đốc trường phạt cắt giao. Thế là câu chuyện trai gái của cặp thiếu niên chưa đâu vào đâu đã bị chấm dứt ngay sau khi chàng bị phạt quỳ trong hai tiếng đồng hồ trong cửa lớp học. Thế hệ thanh niên 1920-1925 không chú trọng đến vấn đề tình ái cá nhân và không dùng những danh từ yêu đương, ái tình, tình yêu. Ở miền Trung và miền Nam chỉ gọi là trai gái, ở miền Bắc gọi là phải lòng. Với một ý nghĩ xấu xa, hai người trai gái với nhau hay là phải lòng nhau thường bị coi như là một việc tội lỗi, không tốt đẹp và bị chê cười. <cười> một thanh niên Việt Nam trong những năm 1920-1925 không bao giờ viết thư cho gái với những câu anh yêu em. Họ chỉ viết lén lút tôi thương cô đã là quá lắm rồi. Ba chữ rất tầm thường đó đã chứa được bao nhiêu mê ly. Tìm trên các tờ báo văn nghệ cách đây 35 năm chưa hề thấy đang những bài thơ loại anh yêu em, em yêu anh, nhớ nhung. Nhung nhớ tràn ngập như ngày nay Nhưng Nói rằng thời bấy giờ Thân niên không biết yêu Lại cũng không đúng Thanh niên nào mà không biết yêu Chỉ có khác là tình yêu kín đáo Dè dặt Nghĩa là tế nhị hơn Không bồng bột sôi nổi Không bộc lộ công khai Và không chờ chẽn Tình yêu trước đây 30 năm Cũng được gìn giữ kín nhẹm Như y phục của thiếu nữ Không bộc lộ ranh mẵn Không nửa kín nửa hở và cũng không khiêu khích. Con gái ở các đô thị xa hoa Sài Gòn, Hà Nội, Huế may mặc bằng hàng lụa, sang đẹp nhưng vẫn kín đáo, e ấp như các cô thôn nữ. Cô Dư, cô An Tuyết, cô Tạ Thị Tỷ đều là con nhà giàu hoặc con quan. Các cô thuộc giới văn minh nhất trong tỉnh và trong xứ. Đến trường các cô mặc y phục trắng, đen hoặc tím. Chỉ những ngày chủ nhật. Hoặc đi đâu các cô mới mặc áo màu xanh, màu hồng. Tuấn không thấy bao giờ các cô mặc áo đỏ chói hay áo vàng, ngay cả đến ngày Tết hay các ngày lễ, các cô cũng không mặc áo đỏ chói hay áo vàng, mà ngày Tết hay các ngày lễ các cô mặc áo gấm, quần sa tanh mang giày theo cườm. Ở Bắc Việt, phụ nữ mới bắt đầu mặc quần trắng vào khoảng năm 1930 trở về sau. Trước 1930, các bà các cô đứng đắn mặc toàn quần đen. Về nữ trang, các cô thường đeo kiềng vàng trơn, tức là đi hào cũng đeo kiềng và hoa tai vàng, không bao giờ đeo nhẫn, trừ khi đã có chồng. Các cô đã để răng trắng và tóc quấn trần theo kiểu Huế. ở Bắc vấn tóc trong khăn nhung đen, ở Nam để búi tóc sau ót. Cổ áo cao một phân, tảo dài xuống vừa đến đầu gối. Đây là ở trung hoặc trên đầu gối một phân ở nam hoặc dưới đầu gối một phân ở bắc. Các cô Hà Nội mặc quần ống rộng, ở Huế và các tỉnh miền Trung ống vừa, ở Sài Gòn và lục tỉnh ống chật hơn độ 2 phân. Giày cao gót xuất hiện tại Hà Nội và Sài Gòn khoảng năm 1935, nhưng để riêng cho các thiếu nữ đã trưởng thành theo phép xã giao tân tiến của Âu Mỹ. Nữ sinh các trường và các thiếu nữ dưới 21 tuổi không bao giờ mang giày cao gót.